kinh số hai mươi bốn khởi thế kinh xà na quật đa dệt Kinh Khởi Thế Quyển 1 Phẩm 1 Châu Diêm Phụ Đề Tôi nghe như vậy Một thời bà già bà Ở Thạch Thức Ca Lợi La Thành Xá Bà Đề Lúc ấy các tỳ kheo Sau khi ăn đều dân tập Tại Thường Pháp Đường Cùng ngồi xuống Mỗi người suy nghĩ Rồi cùng bàn luận Này các trưởng lão Thật chưa từng có nay thế gian này quốc độ, đất trời, chỗ ở chúng sanh thành lập thế nào, tan hoại như thế nào, tan hoại rồi lại thành lập như thế nào, thành lập rồi an trụ như thế nào. Bây giờ Thế Tôn riêng ở tịnh thất, do thiên nhị thấu nghe, thanh tịnh hơn người, nghe các tỳ kheo sau khi ăn đều dân tập, tại thuyết pháp đường, cùng bàn luận chuyện hy hữu như vậy. Thế Tôn nghe rồi, Xế trưa xuất thiền, từ thạch thất đứng dậy, đi lên pháp đường ở trước đại chúng. Các tỳ kheo theo lệ thường, trái tòa, ngồi thẳng tự nhiên. Với việc ý, Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi. Tỳ kheo các vị tụ ngồi tại đây nãy giờ, bàn luận có chuyện gì nói. Khi ấy các tỳ kheo cùng hướng Phật xin. Bạch Đại Đức Thế Tôn, tỳ kheo chúng con sau khi ăn, Cùng nhau dân tập tại Pháp đường này, Đại chúng bàn luận, nêu lên vấn đề. Này các trưởng lão, thật chưa từng có, Thế gian thành lập như thế nào, Thế gian tan hoại như thế nào, Thế gian hoại rồi lại thành lập như thế nào, Thế gian thành lập rồi lại an trụ như thế nào. Đại Đức Thế Tôn, Nãy giờ chúng con tụ ngồi bàn luận việc như vậy. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, Lành thay, lành thay. Tỳ kheo các vị mới có khả năng như vậy, như pháp tín hành. Các thiện nam tử, các vị vì lòng tin mà bỏ nhà xuất gia. Nếu các vị thường cùng tập hợp một chỗ, bàn những điều đúng pháp như vậy thì chẳng thể nghĩ bàn. Tỳ kheo các vị, nếu khi tụ ngồi thì nên tu hai pháp hành này. Mỗi vị việc mình chẳng sanh lười láo. Đó gọi là luận thuyết pháp nghĩa và im lặng bậc thánh. Nếu có thể như vậy, thì các vị nên nghe điều như Lai nói, nghĩa như vậy thành lập thế gian. Sự tan hoại thế gian, thế gian hoại rồi, mà lại thành lập thế gian, thành lập rồi lại an trụ. Khi các tỳ kheo đồng bạch Phật, Đại Đức Thế Tôn, nay chính đúng lúc, Tu Già Đa, nay chính đúng lúc. Nếu Phật Thế Tôn, Các tỳ kheo nói nghĩa này thì các tỳ kheo chúng con sau khi nghe Thế Tôn nói sẽ như vậy phụng trì. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo các vị lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ. Ta sẽ vì các vị lần lượt dạng nói. Thời các tỳ kheo đồng bạch Phật. Bạch Thế Tôn xin muốn được nghe. Phật dạy tỳ kheo như chỗ của một mặt trăng dận hành chiếu sáng bốn thiên hạ cũng giống như vậy bốn cõi trời chỗ có ngàn mặt trời ngàn mặt trăng chiếu thì đây gọi là một ngàn thế giới chưa tỳ kheo trong ngàn thế giới có ngàn mặt trăng ngàn mặt trời ngàn núi tu vi bốn ngàn châu nhỏ bốn ngàn châu lớn bốn ngàn biển nhỏ bốn ngàn biển lớn bốn ngàn dòng giống rồng bốn ngàn dòng giống rồng lớn bốn ngàn dòng giống kim sĩ điểu bốn ngàn dòng giống kim sĩ điệu lớn bốn ngàn dòng giống ác đạo xứ bốn ngàn dòng giống đại ác đạo xứ bốn ngàn tiểu vương bốn ngàn đại vương bảy ngàn các loại cây lớn tám ngàn các loại núi lớn mười ngàn các loại địa ngục lớn ngàn vua diêm ma ngàn châu diêm phù ngàn cù đà ni ngàn phất bà đề ngàn uất đơn diệt, ngàn trời tứ thiên dương ngàn trời tam thập tam ngàn trời dạ ma ngang trời đâu suốt đà, ngang trời quá lạc, ngang trời tha quá tự tại, ngang trời ma la, ngang trời phạm thế. Chư tỳ kheo ở trong cõi phạm thế có một phạm dương uy lực rất mạnh, không có thể hàng phục. Thống lãnh ngang phạm tự tại dương nói rằng: Ta năng tạo năng hóa năng chuyển. Nói: Ta như cha đối với trong các việc tự khởi những lời rất kiêu như vậy rồi. Liên sanh ngã mạng Như lai không như vậy Vì sao vậy Vì tất cả thế gian Mỗi từ nghiệp lực hiện khởi thành lập Chư tỳ kheo Ngàn thế giới này giống như lưới dây quanh Gọi là tiểu thiên thế giới Chư tỳ kheo Một ngàn thế giới dây quanh như lưới vậy Đó là bậc thứ hai Trung thiên giới Chư tỳ kheo như trung thiên giới Bậc hai này lấy làm một số kiếp lại tròn ngàn pháp giới gọi là tam thiên đại thiên thế giới chư tỳ kheo tam thiên đại thiên thế giới này đồng thời thành lập đồng thời thành lập rồi thì lại tan hoại đồng thời hoại rồi thì lại thành lập đồng thời thành lập rồi được an trụ thế giới như vậy bị thiêu đốt cùng khắp rồi gọi là tan hoại tất cả xuyên khởi lại gọi là thành lập tất cả trú gọi là an trụ đó là nơi ở của chúng sanh trong một cõi phật vô úy. chư tỳ kheo đại địa này đây dày bốn mươi tám vạn do tuần khắp rộng vô cùng đại địa như vậy trụ ở trên nước nước trụ trên gió gió nương hư không chư tỳ kheo phía dưới đại địa này nơi có nước trụ dày sáu mươi vạn do tuần khắp rộng vô cùng phía dưới nước tụ ý có gió tụ dày ba mươi sáu vạn do tuần Khắp rộng vô cùng. Chư tỳ kheo, nước biển lớn này, nơi rất là sâu, sâu đến tám dạng bốn ngàn do tuần, khắp rộng vô cùng. Chư tỳ kheo, núi chúa tu vi, phần dưới chìm trong nước biển, tám dạng bốn ngàn do tuần. Núi chúa tu vi, phần đáy bằng phẳng, phần dưới bám chặt trên đá kim luân Chư tỳ kheo, núi chúa tu vi ở trong biển lớn, dưới hẹp, trên rộng, càng lên càng rộng, ngay thẳng chẳng cong. Thân lớn kiên cố, đẹp đẽ lạ thường, tối thắng rất thích nhìn. Bốn báo hiệp thành, đó là Giang, Bạc, Lưu Ly, Pha Lê. Trên núi Tu Di, xanh các thứ cây, cây ấy tươi tốt, tỏa các mùi thơm, mùi thơm sông khắp cùng các núi. Là chỗ dừng chân của nhiều chúng thánh hiền, oai đức rất lớn, thiên thần thù thắng. Chư tỳ Kheo Núi chúa Tù Di phần trên có đỉnh, nhô ra bốn phía uốn cong, xoay trên mặt biển. Mỗi cao 700 do tuần, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo hiệp thành. Đó là nơi trang trí vàng bạc, lưu ly, pha lê, trân châu, sa cừ, mạ não. Chư tỳ Kheo, phần dưới núi Tù Di riêng có ba bậc, nơi ở chư thần. Bậc cuối cùng cao, rộng, phẳng 60 do tuần, có bảy lớp tường nhà. Bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông Lại có bảy lớp hàng cây đa la Bọc quanh khắp dòng Ngay ngắn đáng yêu Cây ấy đều do bảy báo tạo thành Giang, bạc, lưu ly, pha lê Hồng ngọc, sa cừ, mã não Mỗi bức tường đều có bốn cửa Ở mỗi cửa có các bờ lũy Lầu gác, đường đi Đối diện có lầu, tròi, đài, cung điện Phòng, hành lang, giường, ao tắm Đầy đủ trang nghiêm Trong mỗi ao đều xanh hoa đẹp, phản phất các mùi hương. Có các rừng cây, các thứ thân lá, các thứ hoa quả đều đầy đủ, cũng tỏa các thứ mùi thơm tuyệt diệu Lại có các thứ chim, mỗi hót tiếng hay, tiếng hát xen lẫn, hòa nhã thánh thoát. Bậc thứ hai của núi, cao, rộng, phẳng, bốn mươi do tuần, có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông. Hàng cây đa la cũng có bảy lớp bao bọc bằng phẳng ngay ngắn khả ái, cũng được trang trí bằng bảy báo, giang, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não. Có trang nghiêm các thứ cửa, nhà, lầu, gác, đài, điện, giường, ao, cây, quả, chim chóc, đều đầy đủ. Bật cao nhất của núi, cao rộng bằng phẳng 20 do tuần, bảy lớp tường cho đến các loài chim, mỗi hót tiếng hay, không thiếu thứ gì chư tỳ kheo ở trong bậc dưới có già soa tên là bác thủ ở trong bậc hai có già tên là trì mang ở trong bậc cao có già tên là thường Tủy ở chư tỳ kheo nửa núi tu di cao bốn vạn hai ngàn do tuần có cung điện của tứ đại thiên dương phần trên núi tu di có cung điện của trời tam thập tam chỗ ở đế thích. từ trời tam thập tam trở lên một tầng có cung điện chỗ ở cung chư thiên dạ ma. Từ trời Tam Thập Tam trở lên một tầng có cung điện, chỗ ở cung chư thiên dạ ma. Trên trời Dạ Ma lại thêm một tầng, có cung điện chỗ ở trời Đâu Suất Đà. Trên trời Đâu Suất Đà lại thêm một tầng, có cung điện chỗ ở chư thiên Quá Lạc. Trên trời Quá Lạc lại thêm một tầng, có cung điện của chư thiên Tha Quá từ tại trên trời tha hóa tự tại lại thêm một tầng có cung điện chỗ ở của chư thiên phạm thân trên trời tha hóa dưới trời phạm thân ở khoảng giữa đó có cung điện của chư thiên ma la ba tuần trên trời phạm thân một tầng có trời quan âm một tầng có trời biến tịnh trên trời biến tịnh một tầng có trời quản quả trên trời quản quả một tầng lại có trời bất thưa trên trời quản quả dưới trời bất thưa khoảng giữa đó riêng có chỗ ở cung điện chư thiên gọi là vô tượng chúng sanh trên trời bất thu một tầng có trời bất não trên trời bất não một tầng có trời thiền kiến trên trời thiền kiến một tầng có trời thiền hiện trên trời thiền hiện một tầng có cung điện của chư thiên aknitra chư tỳ kheo từ aknitra trở lên lại có chư thiên tên là vô biên không xứ vô biên thức xứ vô sở hữu xứ phi tượng, phi phi tượng xứ. Các nơi này đều gọi chỗ ở chư thiên. Chư tỳ kheo, xứ sở như vậy, ranh giới như vậy, các chúng sanh cư trú. Các chúng sanh ấy hoặc đến, hoặc đi, hoặc sanh, hoặc diệt, ở trong giới hạn đó. Trong thế giới này có các chúng sanh, có sanh, già, chết, đọa giàu và sống trong sanh đạo như vậy. Đến nay chẳng qua. Đó gọi là thế giới ta bà, cõi vô ý. Tất cả thế giới khác trong mười phương cũng lại như vậy. Chư Tỳ Kheo, phía bắc núi chúa tu Di có châu tên là uất Đơn Diệt, cõi ấy dài rộng mười ngàn do tuần, bốn phía bằng phẳng. Mặt người châu ấy giống như hình trái đất. Chư Tỳ Kheo, phía đông núi chúa tu Di có châu tên là Phất Bà Đề, cõi ấy dài rộng chín ngàn do tuần, tròn như trăng đầy. Mặt người châu ấy giống như hình trái đất. Chư tỳ kheo, phía tây núi chúa tu Di có châu tên là Cù Đà Ni, cõi ấy rộng dài 8.000 do tuần, hình như bán nguyệt, mặt người châu ấy giống như hình trái đất. Chư tỳ kheo, phía nam núi chúa tu Di có châu tên là Diêm Phù Đề, cõi ấy rộng dài 7.000 do tuần, bắc rộng, nam hẹp, như xe của bà La Môn, mặt người trong châu ấy giống như hình trái đất. Chư tỳ kheo, phía bắc núi chứa tu di do vàng trời tạo thành chiếu sáng châu úc đơn việt phía đông do bạc trời tạo thành chiếu sáng châu phất bà đề phía tây do pha lê trời tạo thành chiếu sáng châu cù đà ni phía nam do lưu ly trời tạo thành chiếu sáng châu diêm phù đề chư tỳ kheo châu úc đơn việt có một đại thọ tên là a ba la thân dài và rộng bảy do tuần phần ăn sâu dưới đất hai mươi một do tuần cao trăm do tuần, cành lá phủ che năm mươi do tuần. Chư tỳ kheo, châu Phất Bà Đề có một đại thọ tên là ca đàm bà, thân dài và rộng, cũng bảy do tuần, cho đến cành lá phủ che năm mươi do tuần, ăn sâu dưới đất hai mươi mốt do tuần, cao một trăm do tuần, cành lá phủ che năm mươi do tuần. Chư tỳ kheo, châu Cụ Đà Ni có một đại thọ tên là chấn đầu ca, thân dài và rộng, cũng bảy do tuần, cho đến cành lá phủ tre 50 do tuần. Ở gốc cây này có một trâu đá, cao 1 do tuần, do nhân duyên này gọi Cù Đà Ni. Chư tỳ Kheo, trâu Diêm Phù này có một đại thọ tên là Diêm Phù, thân dài và rộng cũng 7 do tuần, cho đến cành lá phủ tre 50 do tuần. Ở gốc cây này có một đống vàng Diêm Phù Na Đàn, cao 20 do tuần. Vì vàng tốt này xuất hiện dưới cây Diêm Phù, nên gọi là Diêm Phù Na Đàn, và do đó có tên là Diêm Phù Na Đàn Kim. Chư tỳ Kheo, chỗ Cát Long, Kim Sý Điệu ở, có một đại thọ tên là Câu Tra Dư Ma Lợi, thân dài và rộng cũng bảy do tuần, cho đến Cành Lá Che Phủ năm mươi do tuần. Chư tỳ Kheo, chỗ A Tu La có một đại thọ, tên là Thiện Trú Hoa, thân dài và rộng cũng bảy do tuần, cho đến cành lá che phủ năm mươi do tuần. Chư Tỳ Kheo, cõi trời tam thập tam, có một đại thọ tên là Thiên Du, thân dài và rộng cũng bảy do tuần, dưới sâu xuống đất hai mươi mốt do tuần, cao một trăm do tuần, cành lá che phủ năm mươi do tuần. Chư Tỳ Kheo, dưới núi tu Di, kế đến có núi tên là Khư Đề La, cao bốn dạng hai ngàn do tuần, trên rộng cũng vậy, ngay ngắn khả ái, Do bảy báo hợp thành, đó là Giang, Bạc, Lưu Ly, Pha Lê, Hồng Ngọc, Sa Cừ, Mã não. Chư Tỳ Kheo, khoảng giữa hai núi Tu Di và núi Khư Đề La, rộng tám dạng bốn ngàn do tuần, bao bọc không lường. Qua Ưu Bát La, qua Bát Đầu Ma, qua Câu Mâu Đà, qua Bôn Trà Lợi Ca, dân dân, các thứ đó có hương di diệu tỏa khắp mặt nước chư tỳ kheo ngoài núi khư đà la có núi tên là ysa đà la cao hai vạn một ngàn do tuần trên rộng cũng vậy hùng vĩ khả ái dân dân cho đến do mã não dân dân bảy báo tạo thành khoảng giữa hai núi khư đề la và ysa đà la rộng bốn vạn hai ngàn do tuần bao bọc không lường qua ưu bát la qua bát đầu ma qua câu mâu đà qua buôn trà lợi ca dân dân Các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi Isra Đà La, có núi tên là Du Càng Đà La, cao một dạng hai ngàn do tuần, trên rộng cũng vậy, hùng dĩ khả ái, dân dân cho đến do mã não, dân dân bảy báo tạo thành. Giữa hai núi Isra Đà La và Du Càng Đà La, rộng hai dạng một ngàn do tuần, bao bọc không lường, qua ưu Bát la, qua Bát đầu ma, qua câu mâu đà, qua trà lợi ca, dân dân, các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi Vu Càng Đà La có núi tên Thiện Kiến, cao sáu do tuần, trên rộng củ vậy hùng vĩ khả ái, dân dân cho đến do mã não, dân dân bảy báo tạo thành. Khoảng cách giữa núi Vu Càng Đà La và Thiện Kiến một dạng hai do tuần, bao bọc không lường. Qua ưu bác la, qua bác đầu ma, qua câu mâu đà, qua buôn trà lợi ca, dân dân. Các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi thiện kiến có núi tên Mã Bán Đầu, cao ba ngàn do tuần, trên rộng cũng vậy, đẹp đẽ khả ái. Dân dân cho đến do mã não, dân dân bảy báo tạo thành. Núi thiện kiến cùng với núi Mã Bán Đầu, khoảng cách giữa hai núi rộng sáu ngàn do tuần bao bọc không lường. Qua ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, trà lợi ca, dân dân, là các thứ hương diệu tỏa khắp mặt nước. Ngoài núi mã bán đầu có núi tên là ni Vân đà la, cao một hai trăm do tuần. Trên rộng cục dậy đẹp đẽ khả ái, dân dân cho đến do mã não, dân dân bảy báo tạo thành núi mã bán đầu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 bảy báo tạo thành núi ni dân đà la và núi tì na gia ca khoảng giữa hai núi rộng một hai trăm do tuần bao bọc không lường bốn loài hoa xen lẫn cho đến các thứ hương diệu tỏa khắp mặt nước ngoài núi tì na gia ca có núi tên là trước ca la cao ba trăm do tuần trên rộng cũng vậy đẹp đẽ khả ái dân dân cho đến do mã não dân dân bảy báo tạo thành khoảng giữa hai núi và rộng 600 do tuần bao bọc không lường có bốn loại hoa xen lẫn và các thứ hương di diệu tỏa khắp mặt nước cách núi trước ca la không xa cũng có đất trống cỏ xanh phủ khắp cạnh đó là biển lớn phía bắc biển lớn có đại thọ dương tên là diêm phù chu và thân to bảy do tuần rễ ăn sâu xuống đất hai mươi một do tuần cao trăm do tuần, dân dân cho đến cành lá che phủ bốn phía năm mươi do tuần. Bên cạnh có đất trống, cỏ xanh phủ khắp. Kế đến rừng cây ambala, rừng cây diêm phù, rừng cây đa la, rừng cây na đa, mỗi ngang dọc năm mươi do tuần. giữa đất trống xanh các cỏ xanh. Kế đến có rừng cây tên nam, rừng cây tên nữ, rừng san đà na. Rừng Trơn Đà Na, mỗi dài rộng 50 do tuần, bên cạnh có đất trống, cỏ xanh phủ khắp. Kể đến có rừng quả A Lê Lạc, rừng quả Tì Hay Lạc, rừng quả A Ma Lạc, rừng quả Am Ba La Đa Ca. Mỗi cũng dài rộng 50 do tuần, bên cạnh có đất trống, cỏ xanh phủ khắp. Kể đến có rừng cây Khả Thù La, rừng quả Tì La, rừng quả Bà Na Bà, rừng quả Thạch Lự. Mỗi cũng dài rộng 50 do tuần, bên cạnh có dùng đất trống, cỏ xanh phủ đầy. Kể đến có rừng cây điểu bột, rừng cây nại, rừng cây cam giá, rừng trúc nhỏ, rừng trúc lớn. Mỗi cũng dài rộng 50 do tuần, bên cạnh có đất trống, cỏ xanh phủ đầy. Kể đến có rừng lao, rừng sậy, rừng cát la, rừng cát la lớn, rừng ca sa văn đà. Mỗi cũng dài rộng 50 do tuần. Bên cạnh có dùng đất trống, cỏ xanh phủ đầy. Kể đến có rừng hoa A-đề-một-đa-ca, rừng hoa chiêm ba rừng hoa Ba-tra-la, rừng hoa Tường-di, mỗi cũng dài rộng 50 do tuần. Bên cạnh có dùng đất trống, cỏ xanh phủ khắp. Lại có các ao, có hoa ưu-bác-la, hoa bác-đầu-ma, hoa cơ-mâu-đà, hoa buôn-trà-lợi-ca, dân-dân, phủ đầy khắp ao. Lại có các ao, đầy ấp rắn độc mỗi ao cũng dài rộng năm mươi do tuần khoảng giữa có đất trống cỏ xanh phủ đầy kế đến có biển tên là điểu thiền na ca rộng dài hai do tuần nước biển trong mát vị rất ngọt êm ả trong vắt có bảy lớp bờ lũy bảy lớp đá quý bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông ngoài có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh trang nghiêm đẹp đẽ dùng mã não dân dân bảy báo trang trí bốn mặt chung quanh có các thềm đường thảy đều đoan nghiêm cũng dùng vàng bạc lưu ly pha lê xích châu sa cừ mã não dân dân tạo thành lại có vô lượng qua ưu bát la qua bát đầu ma qua câu mâu đà qua buôn trà lợi ca dân dân che phủ mặt nước qua nào màu lửa thì hiện ánh sáng lửa màu vàng thì hiện ánh sáng vàng màu xanh thì hiện ánh sáng xanh Màu đỏ thì hiện ánh sáng đỏ, màu trắng thì hiện ánh sáng trắng, màu ba vô đà thì hiện ánh sáng ba vô đà. Hoa như bánh xe, cộng như trục xe, cộng tiết ra nhựa, sắc trắng như sữa, vị ngọt như mật. Chư Tỳ Kheo, trong biển Điểu Thiền Naka, có đường của chuyển Luân Thánh Dương đi, cũng rộng 12 do tuần. Trong Diêm Phù Đề, khi chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện, Thì trong biển, con đường này tự nhiên hiện lên, ngang bằng dưới mặt nước. Chư Tỳ Kheo, kế biển Ô Thiền Naka, có núi tên là Ô Thừa Già La. Chư Tỳ Kheo, núi Ô Thừa Già La này trang nghiêm ngay thẳng, đẹp đẽ khả quan. Tất cả cây, tất cả lá, tất cả hoa, tất cả quả, tất cả hương, các loài quả, các loài chim thú là những vật xuất hiện khắp thế gian ở trong núi ấy không thiếu thứ gì. Chư tỳ kheo, núi Ô thừa Đà La hùng vĩ đẹp đẽ khả quan như vậy, các vị nên biết rõ điều này. Chư tỳ kheo, kể đến lại có núi tên là Kim Hiệp. ở trong núi này có tám dạng cái hang, có tám dạng long tượng cư trú trong đó, đều là màu trắng như hoa Câu Mâu Đà, bảy nhánh chống đất, đều có thần thông, nương trên không mà đi đầu chủ màu đỏ giống như loài trùng nhơn đà la cù ba ca sáu ngà đầy đủ ngà nó nhọn hoắt màu như mạ vàng chưa tỳ kheo qua núi kim hiệp rồi liền có núi tuyết cao năm trăm do tuần rộng dày cũng vậy núi ấy đẹp đẽ do bốn báo tạo thành đó là vàng bạc lưu ly pha lê bốn mặt núi ấy có bốn ngọn bằng vàng đỉnh nhô ra ngoài núi Mỗi cao hai mươi do tuần, lại có ngọn cao, các báo sen nhau, lộ từng nét đẹp, vượt hẳn lên một trăm do tuần. Ở trên đỉnh núi có ao tên là A Nậu Đạt Đa. A Nậu Đạt Đa Long Dương cư trú ở trong đó. Ao ấy rộng dài, năm mươi do tuần, nước ao mát lạnh, mùi vị ngon ngọt, trong trẻo chẳng đục. Bảy lớp bờ lũy, bảy lớp thềm gỗ, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông bao bọc chung quanh ngay thẳng đẹp đẽ, cho đến, vân vân, mã não, vân vân, bảy báo tạo thành. Lại có các loài hoa, hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu mâu đà, hoa bôn trà lợi ca. Hoa này có nhiều màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn như bánh xe, dưới có củ rễ lớn như trục xe, nhựa trắng như sữa, vị ngọt như mật. Chư tỳ kheo Trong ao A Nậu Đạt Đa này có cung điện Lông Dương A Nậu Đạt Đa. Điện này có năm trụ đẹp đẽ khả ái. Lông Dương A Nậu Đạt Đa cùng với quyến thuộc vui chơi trong đó, hưởng năm dục của trời, khoái lạc tự tại. Chư Tỳ Kheo, phía đông ao A Nậu Đạt Đa có sông Hàng Già, từ miệng doai phát ra, cùng với 500 sông đều chảy vào biển Đông. Phía nam ao A Nậu Đạt Đa có sông Tân Đầu, từ miệng trâu phát ra, cùng với 500 sông đều chảy vào biển Nam. Phía tây ao A Nậu Đạt Đa, có sông Bạc Xoa, từ miệng ngựa phát ra, cùng với 500 sông đều chảy vào biển Tây. Phía bắc ao A Nậu Đạt Đa, có sông Tư Đà, từ miệng sư tử phát ra, cùng 500 sông đều chảy vào biển Bắc. Chư Tỳ Kheo, do nhân duyên gì mà Long Dương này gọi là A Nậu Đạt Đa, Chư tỳ kheo, có ba nhân duyên, những gì là ba? Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù, có chỗ ở của các rồng, chỉ trừ Long Dương A Nậu Đạt Đa. Các rồng khác, khi hưởng mọi sự khoái lạc, liền có cát nóng rơi trên mình. Các rồng lúc bấy giờ liền mất thiên hình, hiện tướng hình rắn. Các rồng luôn luôn chịu cát khổ này, dân dân. Long Dương A Nậu Đạt Đa không có dịp như vậy, đó là nhân duyên thứ nhất. Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù trừ Long Dương A Nậu Đạt Đa còn có các rồng khác khi vui chơi thích thú. Có gió nóng đến, thổi lên thân thể liền mất thiên hình, hiện tướng hình rắn chịu khổ như vậy. Long Dương A Nậu Đạt Đa không có việc ấy. Đó là nhân duyên thứ hai. Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù có các rồng khi vui chơi thích thú. Chim chúa kim sĩ bay vào cung ý. Các rồng thấy chim chúa kim sĩ tâm sanh sợ hãi vì sợ hãi nên liền mất thiên hình hiện tướng hình trắng đều chịu các khổ long dương a nậu đạt đa không có việc như vậy nếu chim chúa kim sý sanh tâm thế này ta này muốn vào cung long dương a nậu đạt đa chim kim sý kia bị quả báo bài liệt liền tự chịu khổ vĩnh viễn chẳng thể vào được cung điện của long dương a nậu đạt đa chư tỳ kheo đây là nhân duyên thứ ba vì vậy gọi là a nậu đạt đa chư tỳ kheo phía nam núi tuyết không xa có thành tên là tỳ xá ly phía bắc tỳ xá ly có bảy núi đen phía bắc bảy núi đen có núi hương ở trong núi hương có vô lượng vô biên khẩn na la ở thường có tiếng ca vũ, âm nhạc núi ấy có nhiều giống cây mỗi cây ấy đều tỏa các thứ hương sông là chỗ ở của thần đại uy đức chư tỳ kheo Trong núi Hương Ý có hai hàng báo, một là tạp sắc, hai là thiện tạp sắc, đẹp đẽ khả ái, dân dân cho đến dùng mã não, dân dân bảy báo tạo thành. Mỗi đều rộng dài, năm mươi do tuần, mềm mại trơn láng, chạm vào giống như áo ca chiên liên đề ca. Chư Tỳ Kheo, có một càng thác bà Dương tên là Vô Tỷ Dụ, cùng năm trăm khẩn na la nữ ở trong hai hang tạp sắc và thiện tạp sắc cùng hưởng ngũ dục đi đứng ngồi dậy vui chơi thỏa thích chư tỳ kheo phía bắc hai hang có thọ dương đại bà la tên là thiên trụ riêng có tám rừng cây bà la bao bọc chung quanh dưới rừng thiện trụ bà la ý có một long tượng cũng tên là thiện trụ dạo nghỉ trong đó long rất trắng như qua câu mâu đà bảy nhánh chấm đất bay lên không mà đi sương đảnh nhô lên như con trùng nhân đà la cù ba ca đầu nó màu đỏ đầy đủ sáu ngà ngà nhọn hoắt như mạ cát vàng lại có tám ngàn long tượng khác đều là quyến thuộc long chúng đều trắng như qua câu mâu đà bảy nhánh chấm đất cho đến vân vân, ngà chúng đều mạ vàng ở phía bắc rừng ba la thiện trụ đại long tượng dương thiện trụ mà xuất hiện một cái ao tên là mạn Đà Cát Ni, rộng dài bằng phẳng 50 doa tuần. Nước ao mát lạnh, ngon ngọt trong trẻo, không có các ế trượt, cho đến dân dân, rễ cũ lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Chư tỳ kheo, bên cạnh ao mạn Đà Cát Ni lại có 8.000 ao bao bọc, bốn mặt dây quanh. Mỗi đều giống như mạn Đà Cát Ni, không có gì khác. Chư tỳ kheo, long tượng dương thiện trụ ý khi khởi ý muốn vào ao mạng đà các ni vào chơi liền nghĩ đến tám ngàn long tượng quyến thuộc khi ấy tám ngàn long tượng cũng khởi tâm thế này tâm tượng dương thiện trụ rằng nay chúng ta sẽ đến chỗ của thiện trụ dương các long tượng đến rồi đều ở trước long tượng dương thiện trụ và đứng cuối đầu bây giờ đại long tượng dương thiện trụ biết các long tượng đã tập hợp liên dẫn đi đến ao mạng đà cát ni tám ngàn long tượng sau trước dây quanh thứ lớp mà đi tượng dương thiện trụ ung dung mà đi trong lúc long tượng dương đi có con cầm lọng trắng che đầu có con dùng roi cầm quạt mani trắng quạt lưng có các nhạc thần nhảy múa hát sướng đi trước dẫn đường bây giờ đại long tượng dương thiện trụ đến rồi liền vào ao mạng đà cát ni lặn hộp tấm gội vui chơi giải trí tùy tâm ý thích hưởng mọi thích thú trong đó có long tượng rửa dòi hoặc có long tượng chà ngà hoặc có long tượng ngoái tay hoặc có long tượng gội đầu hoặc có long tượng kỳ lưng hoặc có long tượng cà hông có con rửa đùi có con rửa chân có con rửa đuôi hoặc có long tượng nhổ gốc hoặc có long tượng nhổ gốc sen rửa sạch đưa vào miệng hoặc có long tượng nhổ qua ưu bát la qua bát đầu ma qua câu mâu đà, qua buông trà lợi ca, dân dân kết lên đầu tượng dương thiện trụ. khi ấy đại long tượng dương thiện trụ ở trong ao mạn đà các ni tắm rửa tùy thiết, dẫn chơi vui vẻ, tự tại thọ lạc, ăn các củ sen do các long tượng dân hiến, trên đầu trang sức hoa ưu bát la, dân dân và các thứ hoa khác. tắm xong rồi tự ao ấy ra, lên đứng trên bờ tám long tượng sau đó phân tán vào trong ao tùy ý tắm rửa chơi tự tại hưởng khoái lạc rồi mỗi đều ăn củ sen ăn xong cũng dùng qua ưu la và các thứ hoa khác kết lên đầu để tự trang nghiêm rồi cùng nhau tập hợp đến chỗ trụ dương dây quanh bốn phía cùng dừng lại lúc này đại tượng dương thiện trụ cùng tám các long tượng kia sau trước dẫn đi trở về nơi rừng cây sala thiện trụ khi tượng dương đi các long tượng hoặc cầm lọng trắng hoặc cầm quạt trắng đi theo như trước các thần nhạc dẫn đường cũng như vậy bấy giờ đại long tượng dương thiện trụ đến rừng cây lớn sala thiện trụ rồi ở dưới thọ dương tùy ý nằm đứng hưởng mọi an lạc tám ngàn long tượng cũng đều đến tám ngàn dưới cây kia đi đứng nằm dậy tự tại an lạc ở trong rừng ý hoặc có cây sala dùng gốc của nó lớn hoặc có cây sala gốc nó chưa gì Có cây sala gốc nó chưa gì chỉ có thọ dương sala trụ chưa gì gốc nó Trong rừng cây sala ý, nếu có lá úa vàng rụng xuống, liền có gió thổi bay ra ngoài, làm sạch rừng ý. 8.000 long tượng nếu có bài tiết giật ô ế thì có các dạ xoa quét dọn, mang đổ. Chư tỳ Kheo, trong Diêm phù Đề khi có chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện ở đời trong 8.000 long tượng có một con nhỏ nhất sáng sớm mỗi ngày đến trước Luân Dương hầu hạ phụng sự, khéo luyện voi báo Nhân đó được gọi là Đại Long Tượng Dương Thiện Trụ. Mỗi ngày rằm, sáng sớm đi đến chỗ trời để thích đứng ở phía trước nhận sự sai bảo chư tỳ kheo tượng dương thiện trụ có thần thông có oai đức như vậy tùy sanh vào tượng xúc nhưng là doi chúa mới có sức đại oai thần như thế các tỳ kheo nên biết như vậy